chuyện chưa kể xin giới thiệu Trạm Long đại phong thủy sư một tiếng sấm vang lên lục kiều kiều cùng mọi người đang đi tới gần xe ngựa chuẩn bị lên xe nghe thấy âm thanh kỳ lạ ấy lập tức quay đầu lại nhìn phía trên hòn đảo nhỏ bay lên một làn khói xanh cả hòn đảo như đang chấn động khe khẽ mặt hồ cũng gần sóng lan tăng dẫn gần sóng từ hòn đảo nhỏ lan rộng ra bốn phía tất cả quay người lại định nhìn cho kỹ thì thấy các đợt sóng nổi lên từ giữa đảo càng lúc càng dữ dội. Trong nháy mắt đã biến thành sông lớn ở vào dãy núi và bờ hồ xung quanh. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất dội lên tiếng rền vang trầm thấp. Ai nấy đều cảm thấy một trận gió nóng liên tiếp phả ra từ đảo tới. Ngay cả mặt đất dưới chân cũng bắt đầu chấn động. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Phùng Tường hỏi, có phải là động đất hay không? Lục kiều kiều ngậm chặt miệng, không nói không rằng, lòng thầm than. Nguy đây đâu phải là đồng đất mà là đối phương đang chằn khiếu hám long. Vốn dĩ trong bố cục phong thủy do thiên nhiên hình thành, ngoài mấy nguyên tố quan trọng như long sa, thủy huyệt, mỗi đại cục đều có một long khiếu. Long khiếu này khác với long huyệt, không phải nguồn cội phúc khí mà là điểm cân bằng của toàn bộ long cục. Tác dụng của long khiếu tương đương với điểm tựa quan trọng nhất của tòa lâu lớn. Một khi long khiếu động, toàn bộ bố cục phong thủy sẽ đồng theo. trong huyệt ngũ xa hà dương cả năm dải núi hình rắn đều chỉ về một hòn đảo hoang giữ lòng hồ hòn đảo hoang này chính là long khiếu được ngũ xa bảo vệ quốc sư đặt thuốc nổ trên long khiếu chỉ cần làm chấn động long khiếu năm con rắn sẽ phải bò khỏi hang muốn trấn áp ngũ xa chỉ có cách sử dụng tự thần ngự long khí trong long quyết lục kiều kiều càng lúc càng hiểu rõ ý đồ của đối phương bọn họ chính là muốn xem xem cô có biết dùng long quyết hay không lúc này Lục Kiều Kiều càng không thể tùy tiện ra tay, cô hét lớn với mọi người: "Ở đây rất nguy hiểm, tất cả lên xe ngựa rời khỏi đây mau." Rắc nhảy lên đầu xe ngựa giữ dây cương, An Long Nhi và Lục Kiều Kiều nhảy tọt vào trong khoang xe, mặt đất càng lúc càng rung dữ dội. Hồng Tuyên Kiều cũng đã cởi lên lưng ngựa, cô đột nhiên hét lớn: "Mau nhìn kìa, rắn đang bò xuống lòng hồ." Mọi người quay lại nhìn, năm dãy núi hình đầu rắn ở lòng hồ đang từ từ bò về phía hòn đảo hoàng đảo hoang. Với khí thế núi long đất lỡ, kẹp giữa tiếng sấm dội và đá tạng rơi. Nước trong hồ bị chấn động, nổi bọt sóng ủng ụt như bị đun sôi. Chưa ai từng trông thấy cảnh tường thế này, hết thảy đều kinh ngạc, trần mắt há hốc mồm. Mạnh hiền nói, ở đây nguy hiểm lắm, mau đi thôi. Vừa quay đầu ngựa, định đi, là nghe Hồng Tuyên Kiều kêu lên một tiếng, cha! Đoạn nhảy xuống khỏi yên ngựa, chạy bộ tới dốc núi sạc lở Cả bọn không hẹn mà đồng thanh kêu lên nguy hiểm, nhưng nhìn về phía mộ Hồng Kông thì thấy ngôi mộ đã bị sập trong cơn địa chấn dữ dội. Cả cổ áo quang lộ ra khỏi lòng đất, đang sốc nảy trượt xuống dốc cùng đá vụn. Nếu đất cứ tiếp tục đồng thế này, cổ áo quang sẽ trượt xuống lòng hồ chìm nghiệm dưới nước. Không xem được phong thủy có thể mời một minh sư khác, nhưng nếu ngay đến áo quang của cha cũng không thấy đâu, bảo hồng tuyên kiều làm sao ăn nói với anh trai họ hàng tổ tông đây. Chẳng trách cô liều mình lao trở lại ngôi mộ trên dốc núi nguy hiểm như vậy Mạnh Hiệt và Lâm Phùng Tường xuống ngựa trước tiên chạy theo Hồng Tuyên Kiều về phía sừng dốc Lục Kiều Kiều ngồi trong xe ngựa buồn chồn bước rứt. Lúc này là cơ hội tốt nhất cho cô bỏ chạy Nhưng Hồng Tuyên Kiều võ công cao cường tính tình khéo léo lại trường nghỉ nhiệt tình Đích thật là bậc nữ trường phu trong mắt Lục Kiều Kiều Cô không phục vị cô đường này từ tận đáy lòng Bỏ chạy lần này về sau còn mặt mũi nào gặp lại hồng tuyên kiều trên giang hồ đây nghĩ vậy cô đấm tay xuống chân rồi nói chết thì chết xuống xe giúp người dứt lời mở cửa xuống xe cùng an long nhi và rắc là chạy lên sườn núi theo hồng tuyên kiều trong trận đua chuyện dữ dội quan tài đã bắt đầu chúc đuôi trượt xuống lòng hồ hồng tuyên kiều và lâm phùng tường nhanh chân giỏi khinh công Đầu tiên xông tới bên dưới, chống giữ quan tài trước. Mạnh Hiệt chạy theo sau, dạng chân cắm vào đất. Hai tay sống chết, ôm định lấy đầu quan tài. Đá phù dung màu khói đen trên mặt đất, vốn ghép chặt lại với nhau, tạo nên ngọn núi phù dung vẫn như thành đồng. Giờ mỗi tảng đá, mỗi viên đều như sống dậy, mỗi kẻ một hướng tùy ý lay rung. Hai người ở dưới đỡ quan tài, chân như đạp trên bàn tính, hoàn toàn không có điểm tựa. Jacques và An Long Nhi chạy tới cạnh Hồng Tuyên Kiều. rắc một tay chống lưng Hồng Tuyên Kiều, một tay chống lưng Lâm Phùng Tường. An Long Nhi thì rút cây gậy sau lưng, cắm phập xuống mặt sườn dốc, định dùng cây gậy chặn đà trượt của cô áo quan. Nhưng mặt đất lúc này như gạo trắng vải ra từ kho thóc, cây gậy cắm xuống đất, chớp mắt đã lăn vào giữa kẻ đá, mất hút. Lục Kiều Kiều vóc người nhỏ bé, chẳng có mấy sức lực. ở phía trên giúp Mạnh Hiệt giữ đầu quan tài. Hồng Tuyên Kiều thấy cô cũng tới giúp sức, thì hét lớn: Kiều Kiều, ở đây nguy hiểm lắm, cô mau đi đi. Lục Kiều Kiều thật không biết nên khóc hay nên cười. Tình cảnh này ai còn đi cho được. Mạnh Hiệt thấy Lục Kiều Kiều ở bên cạnh, cuốn cuồng nói. Chúng ta cứ thế này, không thể giữ nổi cổ quan tài. Cô mau cứu huyệt đi, cô có cách mà. Lục Kiều Kiều vốn không định xuống cứu huyệt ngủ xa Hải Dương, cô chỉ xuống giúp Hồng Tuyên Kiều vớt quan tài. Giờ ra tay chân áp lòng mạnh chẳng ngang với bán mình luôn ư. kiên quyết không thể cứu. Tại tôi mỏi lắm rồi đây. 500 trăm lãng có làm không? Mạnh Hiệt người đầm mồ hôi. Hùng dự hỏi Lục Kiều Kiều, quan tài vẫn đang trượt xuống, An Long Nhi mất đi cây gậy, lập tức gia nhập hàng ngũ chống đỡ áo quan, nhưng làm vậy cũng chỉ tội uổng công, rốt cuộc sáu người đều bám chặt lấy quan tài, cùng nó trượt xuống lòng hồ. Một tảng đá đen trồi lên giữa dốc trượt, hất văng nhóm bốn người trong áo quan ra tứ phía, trong tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, quan tài cũng bị đá trọng vỡ, bốn mảnh áo quan vỡ toát thi thể Hồng Quốc Du lão gia mặc quan phục triều Thanh từ trong áo quan bay ra. cha Hồng Tuyên Kiều đã bật khóc thành tiếng. Lâm Phụng Tường hét lên cẩn thận. Đoàn tung cước đã bay mảnh áo quang ập xuống đầu mọi người. Trong tay mạnh hiệt bà Lục Kiều Kiều chỉ còn lại một mảnh đầu áo quang. Giác chống phía sau dưới cùng quan tài Thi thể hồng quốc dư vừa hay bay qua đầu anh Anh thấy trên đầu có bóng người liền do tay phải lên tóm lấy Ai ngờ hồng lão gia nào phải người sống Bị giác tóm lấy cánh tay Thì rủ ạc xuống Giác nhận ra bên vừa tóm phải một xác chết Nhìn trường trần và đỉnh đầu hồng lão gia Gạo lên hoảng loạn Dòng lạc cả đi Oh my god tôi tóm được cha cô rồi hey! Hồng tuyên Kiều và Lâm Phùng Tường Ở phía trên giác Cũng giữ lấy tay trái anh An Long Nhi gỡ sợi tiêu thần trên cổ tay, cấp tốc trượt xuống dưới chân Hồng Quốc Du, trả chân sắt chết lại, rồi lăn sang bên. Mạnh Hiệt quăng mạnh áo quang trong tay đi, vừa nhào xuống dưới, vừa ngoảnh đầu gào rát cổ với Lục Kiều Kiều đang trên đà trượt xuống. Một nghìn lạng, một nghìn lạng bạc. Đất trời chìm trong tiếng ầm ầm vang dội. Không biết là vờ bịt hay không nghe thấy thật, mà Lục Kiều Kiều hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào trước cái giá Mạnh Hiệt đã đưa ra. Chỉ ra sức giữ thăng bằng trong khi trượt dốc Định trượt xuống cạnh Hồng Tuyên Kiều Giúp cô giữ rắc Rắc vẫn ngoát mồm gào Ê, tay cha cô liệu có đức không? Tôi sợ ông ấy rách Hồng Tuyên Kiều vừa nghe sát cha mình có thể rách Liền sợ hại hét lên Chớ buông tay, chớ buông tay Lột kiều kiều trượt nhanh xuống bên cạnh rắc Cũng kéo giữ tay anh gào lớn Sắc mặt Hồng Lão Gia tốt lắm Không rách đâu Lột kiều kiều quả không nói dối Để Hồng Tuyên Kiều an tâm Cô thật sự có kiến thức chuyên sâu về phương diện này. Xác chết có sắc mặt tốt, là thi thể được bảo quản cực kỳ tốt, trong xác vẫn còn khí huyết, da thịt vẫn còn tính đàn hồi, cánh tay đương nhiên cũng không dễ dàng bị giật đứt như vậy. Âm thi trong phong thủy có một sức mạnh đặc biệt lớn, điểm không tốt duy nhất chính là có khả năng biến thành cương thi chạy khắp nơi. Vì vậy, thầy phong thủy có công phu thật sự đều sẽ dùng bùa hóa thi, khiến xác chết có niên đại quá lâu hóa thành xương trắng, tránh xảy ra thi biến. Lúc này trên trời mây đen cuồn cuộn, đã không còn phân biệt nổi tiếng sấm là từ trên trời vàng xuống hay là từ dưới đất vòng lên. Nằm dãy núi vẫn sụt lờ dữ dội, mặt hồ sôi sục đã không còn cuồn sóng bạc đầu sô bờ mà bắt đầu xoáy tròn. Từ đáy hồ xuất hiện ba dải rắn như ba con rắn trắng sống động, chia nhau lặn về phía dưới năm dãy núi đầu rắn, một dải trong số đó chậm chậm lưu động tới dưới chân bọn lục kiều kiều. Lòng huyệt thiên tử mà các thầy phong thủy sư trên đời không ai hay biết xuất hiện rồi. Các sách phong thủy trong khắp thiên hạ đều chưa từng nhắc tới tình cảnh này. Chỉ duy có phần thường long quyết, tầm long quyết, truyền ghi chép việc tìm kiếm phong thủy cho bậc thiên tử là có chép lại tường tận. Khi xảy ra động đất, mặt đất sẽ nứt ra, nuốt vào thi thể tiến hành thiên tán. Dù danh xưng hay biến hóa địa hình khác nhau, các lỗ huyệt thiên tử thiên tán kiểu này đều được thống nhất gọi là sinh long khẩu. Năm đó, thi thể song thân Chu Nguyên Dương và một lần sạc núi lớn trong cơn cuồng phong bào vũ đã bị cả ngọn núi dùng sinh long khẩu nuốt vào hoàn thành thiên tán. Chu Nguyên Dương nhờ vậy mới có thể lập nên minh triều. đại hồ lúc này đang mở ra 5 lỗ huyệt ngầm, hút hết nước hồ vào bên trong. Giải nước trắng dưới hồ chính là vòng xoáy cuốn nước xuống huyệt ngầm. Một trong các loài sinh long khẩu, huyệt thiên tử trong nước, tìm long thôn kim, đang hiện ra trước mặt lục kiều kiều và quốc sư. Người không biết, ngỡ ngàng chẳng hiểu ra sao. Người biết huyệt tức thời còn chấn động hơn cả long mạch rung chuyển. Lục Kiều Kiều và quốc sư đều đờ đẫn tại chỗ. Bọn họ ý thức được mình đang đối diện với một thời khắc làm nên lịch sử. Quốc sư vừa rồi vẫn đứng bên bờ hồ, dùng ống nhòng quan sát bọn lục Kiều Kiều, ra sức cứu di thể của hồng lão gia. Giờ thấy tim long thôn kim đột ngột xuất hiện, không khỏi rụng mình. Ông ta nhận ra mình có lẽ đã phạm phải một sai lầm đồng trời. nếu ông ta không gây chấn động long khiếu, cái sinh long khẩu này có lẽ bệnh viện sẽ không được mở ra. huyệt ngũ xà hài dương vẫn có thể phá bằng thuật phong thủy dương công. thầy phong thủy nào nhận ra manh mối cự khí thiên tử cũng có thể phá giải. ví như kim lập đức đào giếng đào rỉ cách đầu rắn bảy dặm là cách làm rất hay. nhưng tìm long thôn kim trước mặt chỉ có được ghi chép trong tầm long quyết. đồng thời cũng chỉ có trạm long quyết mới có thể phá giải. nếu như lục kiều kiều lập tức sử dụng tìm long thôn kim này thì sao? Nếu như mấy người bên cạnh cũng nhận ra huyệt tim long thôn kim, biết rằng vì mình chấn động long khiếu mà mở ra sinh long khẩu. Cả người quốc sư mức mồ hôi lạnh. Ông ta không dám đưa tay lau, sợ hai viên quang đằng sau trông thấy. Cũng không dám nghĩ thêm có bao nhiêu điều nếu như sai lầm này quả thật rất lớn. Ông ta lên tiếng hỏi hai viên quang đứng sau. Hai vị đại nhân, hai vị có biết giả nước trắng dưới hồ là gì không? Sau lưng ông ta là hai người trẻ tuổi Anh Tuấn diện màu giống hệt nhau. lại đều ăn vặn theo kiểu quý tộc, là hậu duệ Sên đôi của chính làm Kỳ Mạn Thanh, vì thiên từ thông minh, từ nhỏ đã được gợi tới Khâm Thiên Giám và Hàn Lâm Viện học chuyên sâu huyền học, người anh tên Mục Linh, người em tên Mục Thác. Bọn họ bước lên trước nhìn mặt hồ, đồng thanh đáp: "Thưa không, bọn tại hạ chưa từng thấy qua, trong sách vở cũng không ư." Quốc sư gắng trấn tĩnh thăm dò, quay đầu lại nhìn thẳng vào trong mắt họ. "Cũng không?" Câu trả lời của một linh và một thác đơn giản rõ ràng. Hai người không thể không bàn bạc trước đã lập tức đồng thanh nói dối. Quốc sư gật đầu. Nếu đã như vậy, chắc hẳn không ai biết trước mắt đang xảy ra chuyện gì ngoài trừ Lục Kiều Kiều. Nếu không phải không còn cách nào khác, quyết không ai lại đem di thể của cha mình vứt vào lòng hồ. Nhất là con người có tình có nghĩa như Hồng Tuyên Kiều. Nếu bọn họ bỏ sát vào hồ, đó nhất định là chú ý của Lục Kiều Kiều. Vậy thì lập tức có thể khẳng định Cô ta chắc chắn đã từng học qua Long Quyết, ít nhất cũng là tầm Long Quyết. Không, không thể nghĩ như vậy. Quốc sự nhận ra mình đã bị cảnh tượng trước mặt ép phát điên rồi. Việc ông ta phải làm là ra sức toàn lực ngăn cản di thể hồng lão gia nhập hồ, chứ không phải mong chờ phát hiện Lục Kiều Kiều từng học tầm Long Quyết. Lục Kiều Kiều đứng ngay ra như phỏng trên sườn dốc, nhìn chăm chăm vào dải trắng giữa hồ. Mặt cho mình và đất đá trên núi cùng lăn xuống, rắc nín thở. Giọng lay mặc ôm di thể của Hồng lão gia vào trong người. Hồng tuyên Kiều cũng gần như phủ phục trên di thể bảo vệ cha, Lâm Phong Tường và An Long Nhi đỡ khỏi vòng ngoài để bọn họ không bị trượt xuống. Mặt đất càng lúc càng chấn động dữ dội, bọn họ không còn cách nào bấu víu cho khỏi trượt. Những con sóng dữ hồ đã bị xoáy nước ngầm bên dưới hút sạch. Mặt hồ trông có vẻ tĩnh lặng, nhưng lại phát ra những tiếng gió rít, hệt như một con đồng khổng lồ đã sức hút khí không ngơi nghỉ. Đất đá không ngừng rơi xuống nước. Cũng chẳng bắn lên được mấy bọt khí. Mạnh Hiệt chộp lấy tay Lục Kiều Kiều hét vào tay cô. Cô còn không mau ra tay. Chúng ta đều sắp ngã chết rồi. Lục Kiều Kiều mặc cho Mạnh Hiệt kéo chặt cổ tay mình. Đôi mắt như có lửa của cô vẫn nhìn chầm chầm vào bệt trắng không ngừng cuồng như đáy hồ. Lẽ nào đây là ý trời? Phá huyệt ngũ xà hạ dương là nảy ra huyệt tim long thôn kim. Đây là cơ hội có một không hai. Đại thanh sắp diệt vong rồi. Lúc này nên lo giữ mạng hay thuận theo ý trời đây. Lục Kiều Kiều lòng ngộ ngang mâu thuẫn đến nỗi chỉ chợt buồn nôn Mạnh Hiệt biết cách duy nhất có thể khiến Lục Kiều Kiều ra tay Chính là tiền Nhưng Lục Kiều Kiều trước sau vẫn không nói không rằng E là chê ít Ông ta lập tức tăng thêm ngân lượng 2.000 làng, 2.000 làng được rồi chứ Hồng Tuyên Kiều thấy Giữa các lúc nước sôi lửa bỏng Mạnh Hiệt vẫn nói chuyện tiền nong với Lục Kiều Kiều Thì gạo lên gần như ban lơn Kiều Kiều được nghe Mạnh Sư Gia nói Mau chạy đi, ở đây sắp sụp rồi Lục Kiều Kiều trước giờ chưa từng nghe Hồng Tuyên Kiều cầu xin mình chuyện gì. Này Hồng Tuyên Kiều tay ôm di thể cha trượt dần xuống chân núi mà miệng vẫn kêu mình mau chạy đi. Nhận tầm này trị vì thiên hạ có lẽ sẽ tốt hơn triều thanh chăng. Cơn chấn động kịch liệt trên núi đang trút mọi người như trút rác xuống chân núi. Lục Kiều Kiều không kịp suy nghĩ quá nhiều hét lên với Hồng Tuyên Kiều. Hồng tỷ tỷ có tin tôi hay không? Tin tôi đảm bảo nhà chị giành được gian sơn đài thanh. Chị trả tôi một vạn làng vàng. Bỗng nhiên ngay lục kiều kiều kêu bán giang sơn đại thanh lấy một vạn làng vàng. Tất cả mọi người đang vật luận giành dự sinh tồn đều há hốc miệng kinh ngạc. Nằm cặp mắt đổ dồn về phía lục kiều kiều. Trong màn bụi đất bay mùa mịt, lục kiều kiều lập tức bồi thêm một câu. Thủ trước một nghìn làng bạc trắng làm cọc, số còn lại trả góp trong 10 năm. Giao kèo xong. Đầu óc hồng tuyên kiều không hề kém cạn, nhanh nhạy hơn lục kiều kiều. Có thể mua lấy dàn sơn đại thanh, đừng nói là một vàng làng vàng, có đến mười vàng làng cũng đáng. hưởng hồ còn là trả góp. Trong hồ đã xuất hiện Long Huyệt Thiên Tử nghìn năm khó gặp, lập tức đem thi thể cha chị ném vào chỗ giải trắng giữa hồ. Lục kiều kiều hét lớn. Sao chứ? Tất cả mọi người lại thất kinh lần nữa. Tôi tin lục kiều kiều, mọi người mau làm theo lời cô ấy. Hồng Tuyên Kiều quả nhiên cơ trí thông minh, lại gan dạ hiểu biết hơn người. Nếu chỉ kêu cô kiếm nơi chôn cha thêm một bận, loại thầy phong thủy ấy sao đáng một vàng làng vàng. Lục kiều kiều có thể thu đắc như vậy, nhất định sẽ có cách phục vụ đặc biệt. Mọi người tự ra sức chống đỡ để thi thể không trượt xuống, giờ đổi thành chủ động để di thể xuống núi. Thuận theo hướng núi sạc, động tác trôi chảy hơn nhiều, tốc độ trượt xuống mau chóng tăng nhanh. Quốc sư nhìn từ ống nhòm thấy đám Hồng Tuyên Kiều không lùi mà tiến. Lập tức ý thức được Lục Kiều Kiều quả nhiên muốn đem Di thể hồng lão gia ném vào huyệt tim lòng thôn kim Một khi long huyệt thiên tử này Bị nhà họ hồng chiếm cứ Đại thanh diệt vong là điều không còn nghi ngờ Ông ta quay sang Ra lệnh cho một linh bên cạnh Giọng trầm thấp mà gấp gáp Phát tín hiệu, nổ xác dùng bất cứ cách nào Một linh rút từ trên người ra Một cây sáo ngắn, dài 2 tấc bằng ngọt bít Kệ lên miệng cấp bách thổi dồn Tiếng sáo vang lên Một dài ba ngắn Một dài, hai ngắn. Đây là tín hiệu nổ xác Ba tiếng sáo dài, chính là tín hiệu bất chấp tất cả, phải hoàn thành nhiệm vụ. âm thanh từ cây sáo ngọc cất lên, sắc lạnh mà thê lương. Xuyên thủng lớp lớp sấm rền, xuyên thủng bầu không khí quanh ngọn phù dung. Dù không rõ hàm ý của tiếng sáo, nhưng một người thông thuộc bên Pháp như Hồng Tuyên Kiều có thể lập tức khẳng định đây là một chỉ lệnh hành động, cô nhanh chóng cắt đặt. Lòng nhi bà rắc đưa cho tôi xuống hồ. Lâm hình bà tôi chuẩn bị ứng chiến kiều kiều và mạnh sư gia phối hợp với rắc lục kiều kiều lập tức rút khẩu súng nhảy tới cạnh rắc mạnh hiệp cũng nhanh chân lao xuống phía dưới rầm một tiếng lòng trời lở đất sấm nổ trên như thể hồng lão gia hất tung rắc và an long nhi Như thể hồng lão gia bị tuột tay rơi xuống đất cùng mọi người lăn xuống theo cơn mưa đá Cứu độ này khiến lục kiều kiều tức khắc hiểu ra bất luận đối phương là ai người này nhất định có thể hiểu được huyệt tim long thôn kim Hẳn ít nhất từng xem qua tầm Long Quyết, giờ không muốn để Hồng Lão Gia tán vào Long Huyệt Thiên Tử, nên có ý đồ cho nổ bành sát Hồng Lão Gia thành cho bùi. Hồng Thuyên Kiều thấy di thể cha mình bị người ta đánh sấm dội xét. Tình hiệu chiến bản năng bận bùng lên, nhưng cô rất rõ, vừa rồi bọn họ sống chết bảo vệ di thể cha. Đối phương chỉ một mực đứng ngoài quan sát, giờ quyết định đưa di thể xuống hồ thì di thể lập tức bị tấn công. Điều này chứng tỏ Lục Kiều Kiều không hề lừa cô, dĩ hồ nhất định là long huyệt thiên tử, có thể đoạt lấy giang sơn đại thanh. Cô trừng mắt phượng quát lớn. Lục Kiều Kiều, một vạn lạng vàng của cô, đáng lắm. Giác và An Long Nhi đang đỡ di thể hồng lão gia bị sóng khí sinh ra từ tiếng sấm nổ hất vang sang hai bên, toàn thân đau nhức ê ẩm, hai tay ù ù nhất thời không nghe thấy âm thanh nào hết. Nửa giới thi thể Hồng lão gia đã bị nổ cháy đen, vừa bốc khói vừa lăn xuống dốc núi trong màn đá dội ầm ầm. Tiếng sấm vừa lắng, từ trên không đã đáp xuống một cái vận đồ đen bịt mặt, thân hình cường tráng, chính là Tiêu Kiếm. Cao thủ Bồ chú đã bắn tam thi cô mệnh tiễn vào tốn tuần, tuần chân. Không ai trông thấy Tiêu Kiếm từ đâu nhảy ra, hẳn như thể từ trên trời rơi xuống, hạ thẳng xuống bên thi thể của Hồng lão gia, một tay ấn trước ngực di thể, lại cho nổ thêm một tiếng sấm. Lần này trong tiếng sấm nổ, di thể Hồng Lão Gia bị nổ bay tứ chi. Trưởng Tâm Phụ An Long Nhi buộc miệng kêu lên. Hồi ở thôn Trần Gia, An Long Nhi đã từng chứng kiến lục kiều kiều sử dụng chiêu này. Cô nói với thằng bé, đó là trưởng Tâm Phụ. Nhưng trưởng Tâm Phụ tiêu kiếm phát ra uy lực lớn hơn khi đó nhiều. Hồng tuyên Kiều thoáng thấy di thể cha mình di dốc đã bị kẻ mặt đồ đen tiếp cận làm nổ tung. Kêu lên đền chạy xuống thì thấy trước mắt loàn loàn ánh trắng. Một thanh trường đao đang bổ thẳng về phía cô. Hai tay không thể đỏ với đao thép. Cô đành ngã đầu ra sau, lộ người một vòng tránh nhát đao. Lúc này, tiếng súng cũng vang lên. Trong lúc tiêu kiếm bất chấp dùng trưởng thông phụ rồi sấm tấn công di thể hồng lão gia, Khẩu súng của Jack đã được rút ra. Miễn là tiêu kiếm không giống tuần tuần chân, di chuyển liên tục không theo quy luật. Chỉ cần hắn có một tích tắc dừng lại, nhất định không thoát khỏi hồng súng của Jack. Tiêu kiếm trốn đạn, kêu lên một tiếng thảm thiết. rồi bổ nhào xuống dây dốc người vừa chạm đất lập tức cho nổ một đùng khói rồi biến mất không tâm tích chiều này đã chẳng còn xa lạ gì với rắc và an long nhi mới đây không lâu bọn họ đã được thấy tuôn tuần chân sử dụng thuật ngũ hành đồn hình này di thể hồng lão gia bị nổ nát lì phần thân an long nhi nhành mắt nhành tay ôm được đầu hồng lão gia bay trên không vừa chạy xuống hồ vừa hét hỏi lục kiều kiều cô kiều ném đầu xuống hồ có được không được còn một cọng tóc cũng phải vứt xuống Lục Kiều Kiều vội trả lời. Nghe Lục Kiều Kiều nói như vậy, An Long Nhi càng nhanh chân ôm đầu người nhảy thẳng xuống sườn dốc. Hồng Tuyên Kiều vừa lùn người tránh được một nhát đao. Lâm Phùng Tường đã nhìn rõ một bộ, mồ, kẻ xuất đao là một gã đàn ông bì mặt gầy còm, vẫn đùa bó sát người màu vàng đất. Hắn là Lục Hữu một trong năm viên quan dưới Trướng Quốc sư. Lục Hữu một đao chặn đứng Hồng Tuyên Kiều, dừng lại không giao chiến với Lâm Phùng Tường mà đuổi theo An Long Nhi đang ôm đầu người chạy xuống dốc. Một phần thi thể bay tới. Lục hữu xoay một đao, thần chốc chém ra hơn 10 nhát trên không trung. Quảng đao bố thành một dại trắng bạc, trong nháy mắt đã chém đắp vùng phần thân vốn còn nguyên hình. Mục đích của bọn họ vô cùng rõ ràng, tất cả đều nhằm tiêu hủy đi di thể của Hồng Lão Gia. Hình công của Lâm Phụng Tường không hề thua kém lục hữu, chỉ hiện một điều trong tay không có bình khí. Nhưng lúc này anh ta chẳng để tâm được nhiều như vậy. Thụt người xuống lấy đà, phóng lên, bộ tới sau lưng lục hữu. Hồng Tuyên Kiều nhặt lấy hai hòn đá dưới đất, đồng thời ném vào sau đầu Lục Hữu. Quả nhiên, hắn quay người vùng đao chém hòn đá đang bay tới. Càng can, hai tiếng, vừa chặn được hòn đá thì chân lâm phùng tường đã đá trốn đầu hắn. Lục Hữu loạn choàng ngã dùi xuống dốc đuối mấy bước, nhìn đau tiếp tục đuổi theo An Long Nhi. Lúc này, Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt lo bọc lóc bảo vệ An Long Nhi chạy xuống dốc. Rắc vừa quay người lại nổ liên tiếp ba phát đạn và bóng Lục Hữu vọt trên không. người bay trên cao không thể tránh né, quỹ đạo vận động của Lục Hữu lập tức bị Jack nắm bắt. Lúc này, buông bắn hắn cũng dễ dàng nhanh gọn như bắn chim vậy. Ba viên đạn gần như đồng thời nổ cùng một lúc, mắt Jack hòa lên, trên không trung vang lên ba tiếng kim loại đồng nhau, không phải ba viên đạn của Jack bắn trượt, có điều Lục Hữu thấy anh ta nổ súng trước mặt, lẽ nào không có phòng bị. Ba nhát đao nhanh chóng đánh bay ba viên đạn. Sòng thanh đao trên tay, cũng bị lực phản chấn đánh rơi. hắn tay không đáp xuống trên đầu rác. Ngược rắc ăn liền hai cố đạp của lục hữu, ngã ngửa xuống dốc. Lục hữu lại nhặt đao lên, tiếp tục vọt lên không đuổi xuống. Hồng Thuyên Kiều và Lâm Phùng Tường tức thì vọt qua bên người rắc, mang theo hai luồng kình phong đuổi theo lục hữu. Rác bị ngã bầm tím mặt mày, vừa lăn vừa bò dày đứng nhìn. Thấy mình đã bị bỏ lại sau cùng. So với mọi người, anh đang đứng ở vị trí cao nhất. Vị trí này đối với người cầm súng như anh hoàn toàn không tồi Đánh giáp lá cà với mấy tay cao thủ võ lâm, trước sau anh chưa từng chiếm được phần hơn. Toàn bị đối thủ đánh trúng, nhưng đến ngoài vòng bắn lén hỗ trợ tác chiến lại là sở trường của anh. Anh lập tức lắp thêm đạn, duy trì thê bắn trên cao, theo sát mọi người trượt xuống dốc núi, chờ thời cơ nổ súng chi viện. An Long Nhi ôm đầu người sắp lao tới bên hồ, phía trước lục hữu có lục kiều kiều và mạnh hiệt. Phía sau là Lâm Phùng Tường và Hồng Tuyên Kiều, tình hình có vẻ bất lợi. Nhưng Lục Hữu ý mình thân thủ nhanh khinh công giỏi, chỉ mong chóng lách qua Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt, cướp lấy đầu người từ tay An Long Nhi cho nổ thành cho bùi. Không hề bận tâm phía sau có bao nhiêu người, chướng ngại trước mắt hắn phải vượt qua chỉ là Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt. Lục Kiều Kiều thấy Lục Hữu phá vỡ vòng vây của giác đuổi tới sau lưng mình, tay phải cầm súng Lục, Xoay người nhắm trúng Lục Hữu Bắt chức rắc ép chặt ngón trỏ tay phải vào cò súng Mắm môi mắm lời dùng tay trái thần tốc gạt kim họa phía sau bằng pàng bằng Lục Kiều Kiều bắn ra ba phát đạn ngắt quãng Lục Hữu giặt trái tránh phải vài bước đã né được Cô nổ súng hoàn toàn không đạt được hiệu quả ngăn cản Lục Hữu vẫn lao tới như tên bắn Hắn cho rằng băng qua người cô gái này sẽ an toàn hơn sông qua bên màn hiệt Tới trước mặt Lục Kiều Kiều Lục hữu thuần thế vùng tay chém vào cổ cô. Hắn hoàn toàn không để tâm có chém trúng hay không, nhưng có thể tiện tay đánh ngã thêm một đối thủ cầm súng, quyết không có hại. Tiếc rằng tham thì thâm, trong tích tắc, lục hữu xuất chiêu đố ngại lục kiều kiều. Chân cô đã dịch chuyển theo bộ pháp tam giác mã, tránh được đòn ấy. Tay trái nhanh như cắt, rút dao trong ống tay áo thụt người xuống, đâm tê eo của lục hữu. Lục hữu đánh hụt, lại chợt thấy bụng mình lành lành, chạy thêm mười mấy bước mới cảm thấy cơn đau kịch liệt. Lục hữu lướt qua cô càng nhanh, vết dao cắt càng nhanh, nhanh đến nỗi không hề cảm thấy đau. Hai mắt lục hữu tối sầm, gần như mê đi. Hắn rờ lên thấy, vết thương rộng chừng nửa thước. Cũng may không sâu, bèn nén đau tiếp tục đuổi theo An Long Nhi. Lâm Phùng Tường và Hồng Tuyên Kiều cùng đuổi tới bên lục kiều kiều, bỏ lại cô phía sau. Cùng lao theo lục hữu đã bị thương. An Long Nhi ôm đầu Hồng Lão Gia chạy trước nhất. Dưới sự bọc lót của mọi người thuận lợi xuống dưới tới chân núi. Còn 10 trường nữa là tới được ven hồ. Bỗng nhiên từ dưới đất, trồi lên một bóng người trắng xám, tay cầm trường đao, đút tới phía trước An Long Nhi, vùng đào đình chém. An Long Nhi theo bản năng ngồi thụp xuống, lằn xéo sang bên, tránh được một đao giữa chân tờ kẻ tóc, nhưng vẫn bị đòn tập kích này dọa đến tê rần da đầu. Thằng bé đang định bật giày chạy tiếp tới hồ, thì kẻ biệt mặt vẫn đổ xám, lại lách tới trước mặt. Mấy đao chém tới vị trí dịch chuyển tiếp theo của An Long Nhi, khiến An Long Nhi chỉ có thể lăn lộn tránh đau không sao đứng dậy nổi. Có thể nói, mọi động tác của An Long Nhi đều đã bị kẻ biệt mặt vận đồ xám chặn đứng, hắn chính là kẻ thiết kế phá huyệt Ngũ Sa Hà Dương Kim Lập Đức. Kim Lập Đức không chỉ có kiến thức phong thủy uyên thâm mà còn luyện được một thân công phu cao cường. Dưới mũi đao của hắn, An Long Nhi quay cuồng tránh né mãi không phá được vòng vây. Hai người cứ như vậy quằn nhau hỗn chiến. Kim Lập Đức Một mặt truy sát An Long Nhi, một mặt nói với thằng bé, buông đầu người xuống, ta tha chết cho ngươi. An Long Nhi không nói không rằng, càng ôm chặt đầu hồng lão da, lột người thối lui thật nhanh, định trông chờ sự trợ giúp từ người phe mình phía sau. Thằng bé không biết rằng, phía sau nó không phải là người phe mình, mà là lục hữu ôm vết thương gắn gượng đuổi tới. Thằng bé quen người ngẩn đầu lên, không thấy bằng hữu quen thân, mà là một kẻ bịt mặt, mặc áo chẽn vàng đất. Bụng lục hữu chảy máu đầm đìa. Bản thân đổ mồ hôi lạnh, thể lực đã kém xa lúc trên sườn núi, hắn chút đầu hút vào eo An Long Nhi, hai tay ôm cứng lấy chân thằng bé để nó ngã lăn ra đất lần nữa. Kim Lập Đức chẳng màng bên dưới là người hay đầu người, chỉ lo giờ đao chém xuống người An Long Nhi. An Long Nhi muốn lăn cũng không lăn được, trong tay lại không có binh khí chống đỡ nhát dao của Kim Lập Đức. Trong lúc cấp bách, bèn do đầu Hồng lão gia lên đỡ, nhát đao vừa vặn bổ trúng mặt Hồng lão gia. Từ xa, Hồng Tuyên Kiều kêu lên thảng thốt. cô vượt chứng kiến di thể cha mình bị đổ nát, giờ lại thấy đầu cha là thứ vẹn vẹn còn lại trúng một đao. Ngay lập tức, phóng ra ba viên sỏi trong tay, bàn theo kình phong phi thẳng về phía kim lập đức. Kim lập đức rút đao, đỡ một viên sỏi, lại lách người tránh hai viên kia, đang định ra tay cướp đầu người để nghe tiếng lục kiều kiều hét lớn. long nhi, chớ đứng dậy. Sau đó, bằng bằng, bà phát súng liên tiếp, ba viên đạn lao thẳng về phía kim lập đức. Lục Kiều Kiều từ sau khi bắn ba phát liên tiếp, dường như đã vỡ vạt ra chút ít bí quyết bắn liên thanh. Giờ hệ nổ súng là bắn liền một loạt đạn. Kim Lập Đức đương nhiên biết sự lợi hại của súng tay. Hắn nhảy lên rồi lăn ra đất. góc đầu trông thấy Lục Hữu đã bị Lâm Phùng Tường đuổi kịp đá bay sang bên. Lục Hữu lại bò dậy, nhưng không dùng thuật ngũ hành đồn hình bỏ chạy mà vẫn khó khăn chống đỡ quyền cước của Lâm Phùng Tường. Có lẽ nhằm kềm chân thêm một người bên đối phương. Hồng Tuyên Kiều đang chặn ngay trước mặt mình. Còn An Long Nhi đã ôm đầu người chạy tiếp tới bờ hồ. Lúc này không thể đi cứu lục hữu, cũng không thể ngăn nổi An Long Nhi. Kim Lập Đức trước mắt chỉ biết tự bảo vệ mình. Hồng tuyên Kiều chớp mắt đã tới trước mặt y. Né được ba chiều của Kim Lập Đức, xài bước áp sát từ kẻ hở giữa đòn đao tuần một đấm móc từ dưới lên trúng bụng Kim Lập Đức. An Long Nhi chỉ mấy thước nữa là tới được bờ hồ. Lúc này giữa bầu không chợt vang lên một tiếng sét Một tia chớp bọt lên từ dưới mặt đất Xuyên qua người An Long Nhi Phóng thẳng lên trời An Long Nhi cảm thấy dưới chân tê rần Cảm giác tê liệt lan dần ra khắp nơi Cả người bắn tung lên không Rồi rơi xuống mặt đất ngất liệm Đầu hồng lão da vẫn ôm khư khư trong tay Lục Kiều Kiều kinh hoàng nhìn quan Cô biết đây là địa chi lôi pháp Của phái thần tiêu Người sử dụng pháp nhất định đang ở rất gần Quả nhiên cô trông thấy trên sườn núi Mình vừa lao xuống Hai gã đàn ông bịt mặt vận đồ màu xanh thẩm Đang đứng kết ấn niệm chú Đúng, nhất định là hai kẻ này. Hai kẻ này chính là một linh và một thác vẫn đứng bên cạnh quốc sư. Quốc sư phát xong tín hiệu cho nổ xác liền dẫn theo một linh một thác tới đây tiếp ứng. Chạy lên sườn núi lập tức dùng lôi pháp đốn ngại An Long Nhi trước tiên. Ông ta tuy không biết võ công của đáo người Lục Kiều Kiều cao nhường nào, nhưng hiểu rất rõ hai khẩu xuống tây có thể bắn liền thanh kia vô cùng đáng sợ. Đứng gần hai kẻ bịt mặt vận đồ xa nhất chính là rắc. Lục Kiều Kiều hét lên rắc bắn người phía sau anh kia rắc nghe thấy xong tức thì quay người bắn liên tiếp sau phát đàn một lên và một thác cũng chẳng phải yêu quái thấy đàn bắn tới vẫn cứ phải tránh làm vậy có thể kéo dài cho lục kiều kiều thêm thời gian 6 viên đạn của rắc bắn xong sấm sét lại vang dậy bầu không dưới chân phóng lên một tia chớp độ bay đã sỏi vang tuôn tóe rắc đã thấy tấm gương an long nhi chuẩn chiêu định gắn dùng một động tác rất giống với công phu trung quốc né sang bên Nhưng vẫn bị chớp đánh trúng mông Đào quá kêu oái một tiếng Rồi nhảy càng nhanh hơn Mấy thì chớp bọt lên từ dưới đất Tiếp đó lần nữa nhầm vào rắc Làm anh cứ phải lo choi Nhảy khắp nơi như khỉ Kêu ai oái né tránh Lại tranh thủ nạp đàn Quy hiếp một linh một thác một trận Một linh và một thác Bị rắc cầm chân Không thời gian đâu phong tới An Long Nhi Đoàn thứ hai Bằng không An Long Nhi chết là cái chắc Đầu của Hồng Lão Gia Cũng sẽ bị nổ thành cho lúc này Lục Kiều kiều đã hiểu Quẻ bói tối qua của An Long Nhi không sai chút nào. Quẻ sư ứng tượng dùng binh, vấn đề hôm nay được định sẵn không thể giải quyết êm thấm theo kế hoạch vốn có của hai bên. Thân quẻ sáu tầng thì đến bốn tầng có biến. Hiện ra quẻ tường đất đồng nước đồng, chính là ứng phó với đối phương chấn động long khiếu, dẫn đến ngụ xà bò về trước rương chuyển sông núi, mà quẻ sư cuối cùng biến thành quẻ phề hạp. Nghệ gốc của quẻ tường này chính là há miệng nhai kỹ, chẳng phải là quẻ tường huyệt thiên tử sinh long khẩu đó sao Quẻ phệ hạp, giao quẻ hỏa rời và quẻ lôi trận ghép thành là chính là ứng với đối phương hết lần này tới lần khác bày trận xâm xét. Nhưng quẻ sư hiện thời đối phương có 6 người, giờ mới xuất hiện 5, còn một người nữa đâu. Lục Kiều Kiều đã có chuẩn bị tâm lý, đối phương còn có một người sẽ ra mặt đột kích. Nhưng giờ điều cần kiếp trước mắt là làm nốt việc cụ An Long Nhi, đưa đầu hồng lão gia vào trong lòng hồ. Cô định chạy lại chỗ An Long Nhi thì thấy mạnh hiệt còn nhanh hơn mình, đã ôm đầu hồng lão gia chạy tới bờ hồ. bật người nhảy xuống nước. Lục Kiều Kiều chạy tới bên An Long Nhi lại lại thằng bé, thấy An Lang Nhi hoàn toàn không có phản ứng gì. Trong khi đó, Mạnh Hiệt đã ôm đầu Hồng lão gia lặn xuống xoáy nước nơi đáy hồ. Lâm Phong Tường và Hồng Tuyên Kiều chỉ nhau chống đỡ Lục Hử và Kim Lập Đức, đặng rắc là náo nhiệt nhất, anh hết chạy lại nhảy, vừa công vừa thủ, kéo theo hàng loạt các tia chớp lùi lại hồi họp với Lâm Phùng Tường và Hồng Tuyên Kiều. Lục Kiều Kiều ngồi thập xuống đất, Ôm lấy An Long Nhi, đang bất tỉnh nhân sự, căng thẳng nhìn theo Mạnh Hiệt, đang lặn xuống đáy hồ, miệng lẩm bẩm, mau mau. Một tia xét dữ dội từ bầu không xuống hồ, sóng không khí nóng bỏng, quét tới mặt lục kiều kiều đau rác. trong tiếng là thất thanh của lục kiều kiều, Mạnh Hiệt và đầu hồng lão da giống như cá chết, lên phần nổi trên mặt nước. Bốn bề vẫn âm vang không ngớt, tuy giờ đang là giữa trưa, nhưng các tầng mây cứ ủng ủng kéo tới, che kín làm sắc trời đen kịt, núi đang rung chuyển, hồ đang cuồng sóng. lại thêm tiếng súng tiếng sét chốc chốc lại vang lên, cùng những tia chớp lóe sáng rực, ngọn phù dung cảnh đẹp như tranh lúc này đã biến thành địa ngục, đầy rẫy nhân đội khủng khiếp không dễ gọi thành tên. Lục Kiều Kiều đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu với Kim Lập Đức, nếu không phải tay không đối phó với đao của hắn, cô tự sức đánh bại đối thủ trong chốc lát, mà đó là lúc cô vẫn đang phân tâm chú ý đến đầu của Hồng lão gia. Trong mạnh hiệt ôm đầu nhảy xuống hồ, rồi lập tức bị sét đánh trúng. Cô nhận ra quyết tâm ngăn cản di thể hồng lão gia dập hồ của đối phương, lớn đến nhường nào. Huyệt tiềm long thôn kim dưới đáy hồ này khiến đối phương kinh hồn tán đỡm dừng bao. Trong tình hình này, không có bất kỳ lý do gì để bỏ qua long huyệt thiên tử. Cô tùng chân đá bay kim lập đức, tức tốc quay người, chạy tới bờ hồ, nhúng người, nhảy xuống. Lâm Phùng Tường cũng cùng lúc nhảy xuống với cô. Vốn dĩ Lâm Phùng Tường đã đốn hạ lục hữu thân mang trọng thương. Vừa đến rút về phòng thủ cạnh Lục Kiều Kiều thì phát hiện Mạnh Hiệt bị sát đánh nổi phần phần trên mặt hồ. Bèn lập tức nhảy xuống hồ cứu người. Lục Kiều Kiều ngồi sụp xuống bên An Long Nhi đang bất tỉnh. Vừa lên đạn súng vừa ngoái đầu gọi to. rắc mau tới bảo vệ tôi! Lục Kiều Kiều biết đã đến thời khắc cuối cùng. Nếu đối phương lại dội sấm sét từ trên trời xuống lòng hồ, Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phùng tường đang ở trong nước sẽ lập tức có kết cục giống Mạnh Hiệt, hoàn toàn mất tri mất giác như vậy. Toàn quân bị tiêu diệt là điều chắc chắn. Trận lôi pháp và súng tây giữa rắc và một linh một thác chỉ có tác dụng kéo dài thời gian. Tùy anh ta chưa trực tiếp bị sét đánh trúng nhưng cũng đã bị thương khắp người, quần áo rách tả tơi. Toàn thân chia chích vết thương lớn nhỏ. Giờ nghe Lục Kiều Kiều gọi mình, anh ta vừa chạy lại chỗ Lục Kiều Kiều vừa nổ súng chân áp Kim Lập Đức đang bỏ dậy định đuổi theo Hồng Tuyên Kiều tới bờ hồ. Kim Lập Đức khở chiến bộc hồi với Hồng Tuyên Kiều cũng đã nhức nhối khắp mình mẩy, lúc này quả thật không còn sức đâu, tránh đạn của Jack, Jack bắn về phía hắn hai phát đạn, hắn miệng cưỡng đắp ra sau một phiến đá không dám mạo hiểm thọ đầu ra. Lục Kiều Kiều tung khẩu súng đã nạp đầy đạn của mình cho Jack nói: Chạy cho tôi, tôi phải thi triển pháp thuật giải giới." Jack giơ tay lên đón lấy khẩu súng, sải bước quay lưng lại với bầu hồ mặt hướng về phía núi, giằng trước Lục Kiều Kiều, tay trái chỉ súng vào tảng đá Kim Lập Đức đang nấp. tay phải chỉ súng vào một lên và một thác. Trong cuộc giao chiến ngắn ngủi với hai anh em một lên một thác, Giác Mò Chóng phát hiện ra trước khi bọn họ phát đòn nhất định phải chắp hai tay thành thủ ấn, hai chân đứng nghiêm đối mặt với mình. Đó chính là lúc thích hợp nhất để nổ súng. Nếu vừa thấy bọn họ làm động tác này phải lập tức nã đạn, bọn họ nhất định sẽ né tránh. Như vậy có thể ngăn chặn bọn họ ra đòn. Nhưng lúc này, một lên một thác lại đút dao sau lưng ra. Hình như không định dùng lôi pháp tấn công rắc Mà có vẻ muốn sông tới bên hồ, chỉ hìm khẩu súng của rắc nên mới vừa đi vừa né, nhờ cây cối và đá tảng che chắn chậm chậm tiến về phía trước. Súng chốc chốc lại nổ. Chỉ cần có người thòi đầu ra từ sau tán cây hay tảng đá, rắc quyết không bỏ qua cơ hội. lục Kiều Kiều biết rõ rắc có bao nhiêu đạn. Trước khi anh bắn đến phát đạn thứ 12, cô buộc phải đảm bảo Hồng Tuyên Kiều thành công lặn xuống lòng hồ, thả đầu Hồng Lão Gia vào trong Long Huyệt, cũng phải đảm bảo Lâm phùng Tường bất được mạnh hiệt lên bờ. Nói thì lâu, chứ chuyện xảy ra rất nhanh. Rắc vừa tới bên cạnh cô, Lục Kiều Kiều lập tức đứng dậy, chống lưng vào lưng rắc. Mặt hướng ra hồ, hai chân chỉ ra đứng vững. Hai tay màu chóng đang vào nhau, kết thành chiến dấu thủ ấn, nghiêm dòng hét lớn. Lâm Bịnh đấu giả dai, trận liệt, tài thiên. Một quả cầu sáng tỏa khí xanh lục vào khỏi đầu ngón tay của Lục Kiều Kiều. Thoát chốc đã mở rộng thành một lồng khí bán nguyệt rộng đến 5-6 trường. đệ chính là kết giới lục kiều kiều dùng cựu tự ấn thúc đẩy nguyên thần của mình bung ra. Một nửa kết giới ụp lên rắc An Long Nhi và Lục Kiều Kiều trên bờ, nửa còn lại trùm lên Hồng Tuyên Kiều, Lâm Phùng Tường và Mạnh Hiệt hồn mê dí hồ. Tiếng hét cựu ấn tự còn chưa dứt, kết giới vừa hoàn thành, giữa tầng không đã truyền lại tiếng xâm xét đồng đoàn liên miên. Liền đó là một chuỗi tia chớp giáng xuống từ trên trời cao, dội lên kết giới màu lục nhạt, nổ thành một dải trên đầu mọi người, ánh sáng màu trắng lấp lánh chói lòa. Khiến người ta không mở nổi mắt Tuy tiệt xét không phá được kết giới Nhưng sóng không khí vẫn kịch liệt dội vào bên trong Lội pháp liên hoàng mạnh mẽ tới mức độ này Căn bản không phải địa chi lôi pháp của phái thần tiêu Mà anh em họ một vừa thi triển ban nãy Lục Kiều Kiều biết Cao thủ thứ 6 đã xuất chiêu Lục Kiều Kiều vẫn chắp tay Kết thành bắt đồng căn bản ăn Ép một luồng chân khí từ đang điền lên Lạnh lùng hét vang trong màn xét dội điên cuồng Nới rộng thêm kết giới lồng khí màu lục nhạt lại phình to lên một trường. lúc này lâm phuần tường vừa cái được mạnh hiệp lên bờ, nghe thấy tiếng sấm dội vang trên đầu, vừa vàng trùm lên mạnh hiệp nằm mọp xuống che đầu, nhưng chỉ thấy sóng không khí đập vào dữ dội, chứ không có cảm giác đau đớn như bị sét đánh trúng. anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy lục kiều kiều đứng vững như thiết tháp trước mặt mình, hai tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú giữa kết giới đầy sóng khí hỗn loạn, đôi mắt bình thường vẫn quyến rũ mê ly. lúc này trừng lên như mắt hổ nhìn chăm chăm vào mặt hồ thân hình mềm yếu bình thường là lướt như liễu trong gió lúc này sừng sừng bất động như kim cương dán trần một tia sát giáng xuống lục kiều kiều lại rung mình một cái rõ ràng vóc dáng nhỏ bé của cô đã phải chịu đựng hoàn toàn luồng sấm sét dữ dội lâm Phụng tường không khỏi thầm thắng phục gặp được hồng tuyên kiều và lục kiều kiều đấng nam nhi nào còn dám coi thường phụ nữ Anh ta thấy sấm xét trên đỉnh đầu không còn nguy hiểm, lập tức kéo mạnh hiệt lên bờ. Sau đó quỳ chân phải xuống, gác bụng mạnh hiệt lên đầu gối trái của mình, tiến hành cấp cứu cho ông ta. Hồng Tuyên Kiều vừa nhảy xuống nước thì mặc cho Lâm phùng tường cứu người, còn mình một tay ôm đầu cha lặn xuống dưới hồ. Lặn sâu ba thước, bắt đầu cầm thấy dưới đáy hồ, có một lực hút. Cô men theo dải trắng trong hồ, lặn xuống, tới độ sâu 14-15 thước, xung quanh tuyền một màu lục thẩm. Đã không còn thấy ánh sáng trên trời Thì trông thấy bên dưới mình Có một cục nước trắng xóa Kích thước tương đương cây bánh xe Khẽ khàng ngọt ngậy như con rắn trắng Lại phát ra tiếng rồng ngầm đinh tai nhức ốc Phía trước có một huyệt động Từ miền đồng to cỡ vài nước Tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng tối tăm Trước động hai bên trái phải Dựng hai cột đá to do thiên nhiên hình thành Rõ ràng chính là miền rồng mọc răng nanh Răng trắng ngọn ngậy trên thân mình Đầu rắn chỉ vẫn chỉ vào miền đồng Đây chính là long huyệt thiên tử tìm long thôn kim Hồng Tuyên Kiều lớn lên trên ngọn phù dung Quả đề du hoàng không biết bao nhiêu lần Nhưng chưa từng nghe nói đáy hồ dưới ngọn phù dung Lại có địa hình kỳ lạ như thế này Giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Không khỏi khâm phục cặp mắt nhìn thấu lòng đất của lục kiều kiều Quả nhiên là bậc thiếu niên anh hùng Không hội danh đại sư phong thủy đương đại Hồng Tuyên Kiều không kịp nghĩ liền lặn xuống trên long khẩu sức hút nơi miền rồng càng lúc càng lớn hơn hồng tuyên kiều lại mong có thể đưa đầu cha vào trong gần sinh lòng khẩu nhất có thể hai chân đạp nước lặn xuống mau hơn vốn dĩ thể lực của lục kiều kiều tiêu hao nhanh chóng đã không thể duy trì được uy lực của kết giới khí xanh của kết giới càng lúc càng nhạt dần sau từng đợt xâm sát tấn công dữ dội phạm vi lồng ánh sáng màu trắng bị thu hẹp tia chớp phá rách kết giới đánh xuống hồ luồng điện truyền tới người hồng tuyên kiều khiến mắt cô tối sầm Không nhìn thấy cảnh tượng gì Toàn thân tê liệt cứ thế ngất liềm đi Hai tay buông đầu hồng lão gia, Cuốn theo dòng nước hút vào sinh long khẩu Tìa chớp không chỉ đánh xuống hồ Mà còn giáng xuống cả bờ hồ Là một đòn sấm động dồi xuống Kết giới của lục kiều kiều Hoàn toàn bị phá vỡ Cô và Jack lần dựa lưng cùng bị đánh trúng Ngã lăn ra đất thoi thóp hơi tàn Lâm Phùng Thường và Mạnh Hiệt Cũng bị nổ văng ra xa hơn một trường Mạnh Hiệt vừa băng xuống đất liền kêu ôi chao một tiếng Đau quá mà tỉnh dậy Ông ta mở mắt lắc đầu Phát hiện mình đã ở trên bờ Nhưng ngoài mình ra chỉ có Lâm Phùng Tường còn có thể đứng dậy Thì lập tức hiểu ra trong lúc mình hôn mê Tình hình đã trở nên gai go nhường nào Tham sống sợ chết Không phải là tác phong của Hồng Môn Có thể giao chiến với quan quân nhà Thanh Mà chết nơi xa trường Mới là niềm vinh quang của anh em Hồng Môn Ông ta nhổ ra một ngụm nước hồ Lão đảo đứng lên Cùng Lâm Phùng Tường chắn trước mặt rắc lục kiều kiều và An Long Nhi đang hôn mê Kéo dạng khớp tay chuẩn bị giao đấu trận cuối cùng với ba kẻ bịt mặt vừa bước ra sau phiến đá. Một linh một thác và Kim Lập Đức thấy kẻ bắn súng tay là Jack đã bị trốn xét. mối uy hiếp lớn nhất đã được diệt trừ. Kết giới của Lục Kiều Kiều cũng đã tiêu tan. Ngoài Mạnh Hiệt và Lâm Phùng Tường thì không còn đối thủ nào khác. Mạnh Hiệt không giống người võ công cao siêu. Để hai người ngăn Lâm Phùng Tường thì vẫn còn thừa một người đi tiêu hủy đầu Hồng Lão Gia. Ba người nhìn rõ tình thế, không hẹn mà cùng tuốt đao sông tới bên hồ. Lâm Phùng tường và Mạnh Hiệt thu hết tinh thần chuẩn bị tiếp chiến luận thứ hai. Lại thấy sau lưng Mục Linh xuất hiện một bóng người gầy gò, nhỏ thó, xuất quỷ nhập thần, hình như đám người bịt mặt. Mục Linh đang bừng bừng sát khí sông lên, hoàn toàn không biết phía sau có người. Bóng người này vung cây gầy dài sau lưng Mục Linh, quét ngang qua đầu hắn ta. Mục Linh chỉ nghe thấy tiếng gió xé sau đầu, thì biết có người đánh lén. tức thời cúi đầu tránh đòn là người trên đất bóng người cầm gậy thuần thế thu gậy về sau Đoạn vọt lên biến chiêu thân hình tự hầu vương hiện lên từ trên không quạt gậy bổ xuống đỉnh đầu mục linh đây là hầu tử thiên môn côn mục linh nhận ra thân công phu này vội vàng giơ đao đỡ gậy chỉ nghe kêu một tiếng thành đao trong tay mục linh bị chấn động suýt tuột khỏi tay tôn tham người dám làm phản thật rồi mục thác vẫn sát bên cạnh mục linh Vừa thấy có người đánh lén, liền quay lại cứu anh trai, hắn vừa quát tuần tuần chân, vừa vùng đao đâm tới. Phản cái đầu ngươi, các ngươi có lúc nào là chính đâu? Tuần tuần chân biện đáp trả, tay càng nhanh hơn, cây tệ mi côn chống chọi với hai thanh đào thép của hai anh em họ Mục. Trước mắt Lâm Phùng Tường và Mạnh hiệp bỗng chốc loạn loán, đào quang, côn ảnh. Lâm Phùng Tường là người luyện võ, vừa nhìn đã thấy tuần tuần chân ra chiều mạnh mẽ chuẩn xác thế gầy thân pháp đầu ác liệt tinh luyện chiều nào chiều nấy công thủ vẹn toàn một gầy đấu với hai đau mà hoàn toàn không yếu thế trong tình hình vì các thủ dùng tề mi côn này là người tới giúp phe mình anh nói với mạnh hiền ông ở lại đây chăm sóc cho bọn họ còn mình bật người lao tới kim lập đức lúc này từ trên núi vang lên một hồi sáo giòn kim lập đức đang sầm tới bên hồ nghe thấy tiếng sáo lập tức rút lui hai anh em họ một đang quần nhau với tôn tuần chân cũng tìm sơ hở thoát vòng vây, màu chóng rút lên núi. Lâm Phụng Tường nhìn quanh, thấy kẻ bịt mặt mặc áo vàng đất vừa bị anh đánh ngã băng nảy, không biết đã được đối phương mang đi từ lúc nào. Tuân Tuần chân giờ gầy trắng cho mọi người trên cao nhất. Thấy anh em họ mồm rút chạy, cũng không đuổi theo. Dù sao gà tới đây chỉ để cứu người, chứ không phải giết người. Đối phương không đánh, có tham chiến cũng chẳng có ích gì. Mạnh Hiệt nói, Động đất ngừng rồi, động đất ngừng rồi. Đúng rồi, còn Hồng Tuyên Kiều đâu?" cô ấy vẫn ở dưới đáy hồ lâm phụng thường vừa nghĩ đến hồng tuyên kiều liền quay người chạy xuống hồ vốn dậy sau khi hồng tuyên kiều ở dưới hồ bị sét đánh hồn mê đã bị hút vào huyệt tiềm long thôn kim cùng với cái đầu của hồng lão gia đầu hồng lão gia nhẹ hơn hồng tuyên kiều rất nhiều nên bị hút vào sinh long khẩu trước cái đầu vừa vào trong huyệt động liền bắt đầu chấn động rồi sụp đổ đến khi hồng tuyên kiều đâm vào sinh long khẩu miệng đồng đã hoàn toàn đóng kín chàng cô ở bên ngoài Cuộc nước hình con rắn trắng do xoáy nước hình thành ở dưới đáy hồ cũng tự nhiên biến mất. Đồng thời cả năm ngọn núi đều yên án lại, gió thổi yếu đi, mây đen trên trời cũng dần tan đi. Tựa như sinh long khẩu đã hoàn toàn thiên mệnh, thành thả nghỉ ngơi. Quốc sư trông thấy cảnh tượng này, biết rằng hồng lão gia đã được tán vào trong long huyệt phong thủy thiên tử. Mọi cố gắng đều bị đổ xuống sông xuống bể rồi. Cuối cùng còn mọc ra một tuôn tuần chân hừng hừng hăng hái, tiếp tục hỗn chiến cũng chẳng được lợi ích gì. chỉ bằng nhân lúc nằm biên quan chưa ai chết trận nhanh chóng thu bên về bảo tồn lực lượng rồi lại nghĩ cách mau chóng tìm trạm long quyết quay lại núi phù dung chặt đứt long mạch ấy mới là thường sách đám thuộc hà quay lại bên quốc sư kim lập đức giúp lục hữu thường tích đầy người thoi thấp hơi tàn bằng vết dao rạch ở ổ bụng một linh và một thác, bận biểu cầm máu bằng vết thương trúng đạn ở ngực phải của tiêu kiếm quốc sư ngồi xuống xem xét thương thế của lục hữu và tiêu kiếm đoạn ngẩn đầu nhìn khắp lượt đám thuộc hà nói Các vị đại nhân vất vả rồi, ban nảy vào sinh ra tử, sự trung liệt ấy thật đáng noi gương. Các vị quả là rường cột của triều đình, ta được cộng sự cùng các vị hôm nay, đời này chẳng còn gì hối tiếc. Mục Linh nói, quốc sư quá lời rồi, đã gọi là ăn lộc của vua, phải gánh nỗi lo của vua, đây đều là bổn phận của bọn hạ quang. Quốc sư gọt đầu, được rồi, mọi người mau chóng rút thôi. Mộc Thác sau khi xuống núi, ngài thông báo cho phụ Quảng Châu, phát lệnh truy nã toàn thể đối với Lục Kiều Kiều, tội danh ám sát mệnh quan triều đình. Rõ, muốn mau chóng đưa Lục Kiều Kiều về Giang Tây, chỉ còn cách phát lệnh truy nã cô ta ở Quảng Đông. Quốc sư từ xa nhìn xuống Lục Kiều Kiều dưới chân núi, hai hàng lông mày rầu rĩ nhíu chặt lại. Lâm Phong Tường vẫn được Hồng Tuyên Kiều dưới đáy hồ đưa lên bờ, lập tức tiến hành cấp cứu, ép nước hồ trong bồng ra. Mãn Hịch cũng đi nhúng ước vải, lau mặt cho Jack và Lục Kiều Kiều hồi lại tinh thần. Nhờ kết giới của Lục Kiều Kiều làm suy yếu uy lực của đan sấm sét, Jack lại trạng thể chất khỏe mạnh đã tỉnh lại rất nhanh. An Long Nhi trực tiếp trúng phải đỉa chi lôi pháp từ dây đánh lên, thường thế nặng nhất vẫn hồn mê. Lục Kiều Kiều vừa mở được mắt, mơ màng nhìn thấy mọi người đều ở bên cạnh cất tiếng gọi. "Long Nhi, thuốc!" rồi lại lim đi. Khi Tôn Tuần chân tới nơi, Vì sợ ngựa gặp đồng đất sẽ chạy loạn khắp nơi, đã giúp mọi người kéo ngựa tập trung lại một chỗ. Lúc này hắn dắt ngựa từ trên núi xuống, lần lượt chở từng người bị thương lên xe ngựa trên núi. Hồ tống mọi người về tới chỗ ở trong trấn phù dung xong Lâm Phùng tường và Mạnh Hiệt bận biểu cắt đặt bảo vệ. Tuần tuần chân bèn cáo từ rời đi. Đến khi Lục Kiều Kiều tỉnh lại, đã là chiều ngày hôm sau. Cô mở mắt nhìn rõ mình đang ở đâu, mới khép mắt lại, bường tượng càng kẻ cảnh tượng cuối cùng còn nhìn thấy. xác định Hồng Lão Gia đã được tán vào sinh Long Khẩu, tìm Long Thôn Kim Thành Công lại mở mắt ra nghe tiếng Mạnh Hiệt và Lâm Phùng Tường nói chuyện ngoài cửa sổ cô theo thào gọi Mạnh Sư Gia Mạnh Hiệt nghe Lục Kiều Kiều đã tỉnh lại thì vội vàng chạy vào trong phòng Lục Kiều Kiều hỏi ông ta Mọi người thế nào rồi, đều bình an cả chứ Mạnh Hiệt nói Mọi người đều trở về bình an rồi, yên tâm đi um, Đưa cho tôi cái gương Lục Kiều Kiều nhớ khoảnh khắc cuối cùng Một tia xét dội từ trên trời xuống Thương tổn trực tiếp nhất của đoàn sấm nổ chấp giật Chính là bị bỏng Nếu khuôn mặt mình bị thiêu bỏng Thì còn đau khổ hơn cả chết Mạnh Hiệt nhận lời Quay người đã khỏi phòng Lúc quay lại đem theo một tấm gương và một cái bát tô Sao vừa mới tỉnh dậy đã đòi gương Gương đây Lục Kiều Kiều dựa vào đầu giường nhận lấy tấm gương Mặt mày căng thẳng hết soi trái Lại soi phải Thấy mặt mình vẫn hoàn hảo không thương tổn gì Mới thở vào nhẹ nhõm Hay, vẫn ổn, ôi cha, thông quá, có gì ngon vậy? Mạnh Hiệt nhìn Lục Kiều Kiều phá lên cười. Đây, nếm thử xem, châu cá hoa sen tôi nấu thế nào, bỏ cả hành rồi. Mạnh sư gia, quả là một người đàn ông rất tốt, tôi sắp muốn gã cho ngài rồi đây. Lục Kiều Kiều ra bộ làm nũng, lòng thông cảm kích Mạnh Hiệt. Mạnh Hiệt mần mê ba trọng râu dài, cười ha hạ nói. Tôi đã có vợ con cả rồi, để tôi bẩm báo với người trong nhà, rồi tính chuyện nạp thiếp sau nghe. Cô cứ ăn từ từ thôi. Tôi đến nói với mọi người là cô đã tỉnh rồi. Chẳng bao lâu sau, rắc là người đầu tiên gõ cửa bước vào. Trong trận hồn chiến, anh ta ngã sấp ngã ngửa không biết bao nhiêu lần, lại trúng địa chi lôi pháp của anh em họ Mục, nên giờ khắp người đầy vết thương và vết bầm tím. Bộ đồ tây mặc trên người trong lúc đánh nhau đã rách tươm không thể vá víu gì, giờ đang mặc một bộ áo dài màu lam mạnh hiệt cho mượn. vì bóc dáng anh quá cao và trước áo dài chỉ cao ngang đầu gối, lộ ra bắp chân lông vàng mượt như nhung. Lục Kiều Kiều đang ăn cháo, vừa trông thấy bộ dàn rắc đã phá lên cười, ngay cái bác cũng cầm không vững. Trời ơi, sạch chết tôi mất, anh vẫn chưa chết sao? Rắc thấy Lục Kiều Kiều vui vẻ như vậy, cũng nhẹn miệng cười ngây ngô, dũng vai nói. Mọi người đều khỏe cả rồi, em tỉnh dậy muộn nhất đó, giờ thấy khỏe không? Lục Kiều Kiều cứ nhìn rắc là lại không nhìn được cười, cô nói. Không sao rồi, có điều người ngầm hơi ê ẩm. <cười> Lòng Nhi và Hồng Thuyên Kiều đâu rồi? Hồng Tiểu Thư tỉnh lại đớt mau. Giờ lại đang lên ngọn phù dung kiểm tra tình hình dưới hồ. Lòng nhi bị thương nặng nhất, bàn tay và bắp chân đều bị bỏng. Mạnh sư gia đã đắp thuốc băng bó cho thằng bé rồi. Giờ hai chân bị băng thành hai cái cột. Gãy rồi, nó không đi được sao? Lục Kiều Kiều cuốn cuồng hỏi. Giờ thì không đi được. Mạnh sư gia nói để mấy ngày nữa sẽ có chuyển biến. Đề này chỉ cách Quảng Châu có 90 dặm. Tôi định về Quảng Châu một chuyến xem chuyện làm ăn thế nào. bổ sung thêm ít đồ trên xe ngựa, cùng chuẩn bị ít quần áo. Jack nói xong, còn tâm lấy chiếc áo Thầy đồ cũng cẩn đang mặc, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ quái đản, lại chọc lục kiều kiều cười nghi ngã cô xua tay nói: "Đi đi đi đi, tôi đuổi qua mặt mũi rồi đi thăm Long Nhi, đi ra và đóng cửa đó." Đúng rồi, Tôn tuần chân có tới, Mạnh Sư gia nói, nhờ có hắn ta đột ngột xuất hiện, chặn đợt xung kích cuối cùng của mấy kẻ bịt mặt, còn kéo người chạy lạc về, cứu mọi người trở lại trấn Phù Dung. Rắc ra đến cửa, lại sực nhớ ra chuyện này Cũng nhắc qua với Lục Kiều Kiều Giờ hắn ở đâu rồi? Lục Kiều Kiều hỏi Hôm qua đưa mọi người về xong là hắn liền đi rồi Tình xấu xí này vẫn xuất quỷ nhập thần Lần này hắn có thể tới giúp Cũng coi như giống dạng người rồi Lục Kiều Kiều gợt đầu bọn cô nhớ ra điều gì? Bà không đúng, tên quỷ đó chẳng phải vẫn đi theo chúng ta sao? Hắn Lục Kiều Kiều trợn mắt chống nành, Nhất thời không biết nên nói sao lần này đến lượt rắc trong lục kiều kiều phá lên cười lục kiều kiều đưa ra phòng khách an long nhi đang ngồi trên ghế cao ăn cháo cá hoa sen hồng tuyên kiều đã đi từ núi phù dung về mạnh Hiệt, lâm phùng tường và rắc đều tới phòng khách góc mặt hồng tuyên kiều là người luyện võ sức khỏe khôi phục nhanh hơn hẳn những người khác hôm nay đã hồi phục phòng thái mọi ngày cô kể lại cho mọi người nghe tình hình vừa tới núi phù dung nằm dài núi trường về lòng hồ không ít hiện trạng đều đã thay đổi rồi đền núi cũng thấp hơn. Nhưng tôi vừa lặn xuống đáy hồ Định xem xem huyệt động hôm qua thì chẳng thấy cái động nào. Kiều Kiều có thể nhìn ra dưới hồ có xuất hiện huyệt động quả là thần kỳ. Lâm Phùng Tường hỏi lục Kiều Kiều: Lục tiểu thư, long huyệt dưới đáy hồ là xuất hiện sau trận động đất ư? Đúng vậy, vốn dĩ ngọn phù dung chỉ có cục ngục xa Hà Dương. Sau khi đối phương gây ra động đất mới xuất hiện long huyệt dưới đáy hồ. Loại long huyệt này hề xuất hiện mà không tán hồng lão gia vào thì động đất sẽ không ngưng. Vì vậy chị yên tâm đi Hồng Lão Gia chắc chắn đã được tán vào huyệt rồi Mọi người nghe Lục Kiều Kiều nói như vậy Cũng yên tâm phần nào Mạnh Hiệt nói Vậy thì tốt rồi Công sức của mọi người coi như không uổng phí Nói ra cũng thật là Động đất vừa ngưng Thì đám người bịt mặt kia cũng rút lui Thật là kỳ lạ Nói xong ông ta nhìn sang Lục Kiều Kiều Đoán rằng cô nhất định hiểu rõ nguyên nhân đằng sau Lục Kiều Kiều nói Bọn họ cũng nhận ra Đó là Long Huyệt Thiên Tử Vì vậy mới ra sức ngăn cản không cho Hồng Lão Gia tán vào Nhưng sau khi tán xong rồi Bọn họ lại không hiểu được Làm sao để phá Long Huyệt này <cười> Không rút lui thì con có thể làm gì Có điều chị về sau Phải cẩn thận hơn rồi Bọn họ sẽ tìm cơ hội gây khó dễ cho anh em chị Dù gì cũng phải hết sức cẩn thận Mạnh Hiệt lại hỏi Lục tiểu thư kiến thức phong thủy ca như vậy Lẽ đương nhiên là đối thủ lớn nhất của bọn họ Vì sao bọn họ không ra sức truy sát cô Lục kiều kiều ngay tới đây bọn cảm thấy sư gia mới là loài động vật nguy hiểm nhất trên đời. Nhưng lần này không thể lâm líp được. Đành phải lừa theo mấy lời bị đặt đã nói với đường chủ họ ôn ở Thái An đường Hồng Môn thôn ôn phường Thanh Thành. Tiếp tục nói dối. Ai bảo họ không truy sát tôi. Tôi chính là bị bọn họ đuổi từ Hồ Nam tới Quảng Đông. mày gặp được mấy vị cao thủ võ lâm các vị ở đây. Bọn họ cũng hào tổn không ít nên mới thôi không truy đuổi thôi. Nhưng xem ra chúng tôi cũng phải mau chóng rời đi. Tránh liên lụy đến các vị. Mạnh Hực vội vàng xoa tay nói, "Lục tiểu thư tuyệt đối đừng hiểu nhầm, chúng tôi quyết không có ý đó, chỉ là muốn xem theo ý kiến của cô như thế nào." "Đúng rồi, Lục tiểu thư chẳng phải đã nói phải nhận 1000 lượng bạc đặt cọc đó sao?" Ông ta lập tức bẻ câu chuyện sang chủ đề Lục Kiều Kiều thích nhất. "Phải phải, tôi đã chuẩn bị xong ngân phiếu cho Kiều Kiều từ trước rồi, lần này thuận lợi an táng cho cha." là giành được Long Huyệt Thiên Tử Triều Đình Nhà Thanh thèm nhỏ giải mà hận thấu xương Tôi phải mau chóng thông tin này cho anh trai Kiều Kiều xin nhận lấy ngân phiếu Hồng tuyên Kiều rút ra Hai tờ ngân phiếu 500 lạng Đặt ngay ngắn vào tay Lục Kiều Kiều Lục Kiều Kiều nhận lấy ngân phiếu đặt xuống bàn Miệng cười uống trà không nói năng Hồng tuyên Kiều thấy phản ứng Của Lục Kiều Kiều như vậy Hiểu rằng cô vốn không mang đến 1.000 lạng bạc trắng này Lập tức nói tiếc Còn về vạn lạng vàng kia Không cần phải vội Có thể trả dần trong 10 năm. Thực ra 5 năm nữa là chị đã có thể trả hết cho tôi rồi. Lời Lục Kiều Kiều rõ ràng có ý báo cho Hồng Tuyên Kiều biết. Năm nào có thể thành đại nghiệp phản thanh. Bạn không đào đâu ra vàng lạng vàng khi chứ. Hồng Tuyên Kiều nghe hiểu câu nói này. gật đầu nắm lấy tay Lục Kiều Kiều. Dưới tờ ngân phiếu 1.000 ngàn lạng vào trong tay cô. Cảm ơn Kiều Kiều. Đây, hãy cứ nhận chút thành ý của tôi trước. Chỉ cần tôi có khả năng, nhất định sẽ không bạc đại cô đâu. Vậy xin đa tạ hồng tỷ tỷ trước Lục Kiều Kiều nghe Hồng Tuyên Kiều thừa nhận Khoảng tiền một vạn lạng vàng kia Mới nói cầu cảm ơn Nhận lấy ngân phiếu ngàn lạng bạc trắng Hồng Tuyên Kiều quay sang Jack Tươi cười hỏi Jack tiền sinh lúc nào đảnh đổi dạy tôi bắn súng tay nha Tôi đảnh nếu còn muốn có thể học luôn hôm nay cũng được Jack rất vui lòng Làm huấn luyện viên giải bắn súng cho Hồng Tuyên Kiều Lập tức nhận lời ngay Lục Kiều Kiều cười khẩy trong ra ngoài sân Jack thiếu gia, chẳng phải anh định quay về Quảng Châu thay quần áo hay sao? À, đúng rồi. Ngày mai tôi về Quảng Châu một chuyến. Nhưng chiều nay thì rảnh. Kiều Kiều, em cũng cùng đi luyện súng đi. Tôi thấy em biết bắn súng nhanh rồi. Giờ luyện tập một chút, nhất định có thể trở thành tay súng thiền xạ. Jack không nghe ra lời châm chọc của con gái Trung Quốc. Vừa từ phổi bỏ mời luôn cả Lục Kiều Kiều tham gia lớp học bắn súng. Lục Kiều Kiều làm mặt nghiêm túc, nhìn Jack nói. Hay quá, tôi cũng có cơ hội học bắn súng rồi. Đoạn lại quay sang nói với Hồng Tuyên Kiều, Jack tiền Sinh dạy bắn súng Tây, phải bỏ súng đạn lại bỏ công, Phí thụ cũng hơi đắc, Hồng Tỷ tỷ nên chuẩn bị. Ba ngày sau, vết thương trên chân An Long Nhi đã khá hơn rất nhiều, Lục Kiều Kiều cũng sắp xếp xong các loại hành lý, đồ xế chiều, Jack đánh xe ngựa từ Quảng Châu quay lại trấn Phù Dung. Anh đã thay một bộ áo sơ mi, quần bò mới sạch sẽ tinh tươm, ủng da súng lục được lau sáng loá, trên đầu còn đội lệch một chiếc mũ bò. Trông vô cùng anh Tuấn Các vật dụng trên xe cũng đã được bổ sung đầy đủ Lục Kiều Kiều vừa thấy xe ngựa Chạy vào sân Liền chạy tới bên cạnh ngó vào trong khoang xe Giác nói Hai nhìn cái gì có việc gì Tôi xem trong xe có cô gái nào không Không có cô gái nào đâu Đừng nhìn tôi mang cho em Một bản thông cáo gián trên phố đây Giác lấy từ trong khoang xe ra Một tờ giấy rất to Lục Kiều Kiều đón lấy cuộn giấy Lầm bầm nói Lần trước đi mấy ngày thì mang về một cô gái Lần này sao lại không có chứ Đây là ai Xấu thế này Cô nhìn người phụ nữ được vẽ trên giấy Giáp nói Đây là bạn vàng truy nã em đó Em giết mình quan triều đình Giờ bị truy nã toàn tỉnh rồi Ồ là tôi sao Vẽ thành như thế này ai mà nhận ra được Tôi đem đi cho mọi người xem Lục kiều kiều như chẳng liên quan đến mình Quay người bước vào phòng khách Cô biết lệnh truy nã này có ý gì Đây là sắp đặt của Phủ Quốc Sư sau khi thất thế trong trận chiến trên núi Phù Dung. Lệnh truy nã này nhắn nhủ lục kiều kiều. Cô phải lập tức quay trở về Giang Tây. Nếu còn quanh quẩn ở Quảng Đông, sẽ không khách khí với cô. Cô cũng biết vì sao người trong tranh lại không giống hệt mình và vì sao hai đồng bọn của cô là Long Nhi và Giác đều không bị truy nã. Đây chính là con đường sống Phủ Quốc Sư chưa lại cho cô. Nếu vẻ quá giống, vừa ra khỏi thành Thành, Đã bị quan sai tóm lấy, giải về phủ Quảng Châu, thì lấy ai đi tìm Long Quyết? Giờ quan trọng nhất là đưa lệnh truy nã này cho Mạnh Hiệt và Hồng Tuyên Kiều xem. Vì có thể sau khi bị triều đình truy nã, cô sẽ trở thành người được tin cậy trong hồng môn. Về sau đi lại trên giang hồ, gặp phải chuyện gì cũng dễ giải quyết. Lại thêm có lệnh này trong tay, cô có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi hoa huyện. Không cần bắt não nghĩ xem nên tạm biệt Hồng Tuyên Kiều như thế nào. Mạnh hiệt, Hồng tuyên Kiều thấy lệnh truy nã của Lục Kiều Kiều đều kính phục cô không thôi. Nhìn vẻ mặt còn như hận rằng mình không được triều đình truy nã luôn một thể. Lâm Phùng Tường và Lục Kiều Kiều hiện giờ đều là tội phạm truy nã vì giết cậu quan mạng thanh. Người cùng cảnh ngộ tự nhiên sinh lòng yêu quý, cảm giác thân thiết hơn rất nhiều. Tối hôm đó, Lục Kiều Kiều lấy danh nghĩa chủ nhà, bày bữa tiệc chia tay ba người Lục Kiều Kiều. Mọi người đều uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều những lời trường nghĩa. sau khi trời sáng, lục kiều kiều cáo biệt hồng tuyên kiều mạnh hiệp và lâm Phùng tường nói dối là nam tiến xuống quảng châu rồi mang theo lệnh truy nã triều đình phát cho mình cùng rắc ngồi trên đầu xe ngựa để an long nhi vẫn còn phải dưỡng thương hai chân ngồi trong khoang xe đánh xe ngựa tây lắc lư rời khỏi trấn phù dung để tới ngã ba đường sư lĩnh rẽ trái là xuống quảng châu phía nam rẽ phải là lên giang tây phía bắc lục kiều kiều ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên đầu xe Một chân gắt lên thanh đợp phía trước, ra sức khu tàu thuốc về hướng Bắc hét lớn. Bắc tiến! Bắc tiến! Kết thúc quyển 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.